các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đáng lòng. Nghĩ bà cũng phù vì em nuôi cháu ngoại bao nhiêu năm trời, đến lúc 20 tuổi, tưởng đi làm để chăm lo cho bà mà còn để bà lo ngược lại. Híc. Em lên Hà Nội tiếp tục cái sự nghiệp gây quốc buôn bán. Lão người yêu mua cho cái xe đạp điện để đi lại. Lão bảo em, giờ thì chắc em đỡ điên hơn rồi. Anh yêu em cũng không sợ cái gì dễ kia ghen nữa rồi. Bố tổ sư, tiếng em hiền dịu, kém sư tử Hà Đông tí thôi mà. Em về, lão đúng kiểu tứ đại hành xung như lời bà thế kia nói. Em vẫn nhớ lời bà kia bảo, cô xem thấy công phu thệ của cháu, chồng cháu hơn cháu chục tuổi cơ và có thể chế ngự được cái điên của cháu cả đời. Con cháu với anh chín mốt này, kiểu gì cũng đừng ai lấy đi. Có duyên mà không có phận. Em ứa tin, kiểu đang yêu mù quáng, nhìn tính yêu màu hồng lắm. Lão tốt thế cơ mà, chẳng tội gì em bỏ. Em cũng đủ lão bỏ sự ra. Em tự nhủ. Bói mười phần chắc được đúng năm sáu phần thôi. Những năm tháng êm điểm ngọt ngào cứ trôi qua. Em làm ăn khá tốt, mua được cái điện thoại iPhone 4, rồi chuyển về một trung cư mini khàng tràng hơn. Ở chung cư này, thi thoảng em vẫn nhìn thấy bà di chuyển ở hành lang, kiểu mặc đồ thời xưa, đồng vui tấp nập lắm. Chủ nhà xây chiếm nhà của họ nên họ không có chỗ ở. Cứ sinh hoạt như bình thường, mình không động gì đến họ, nên họ cũng chẳng chiếu mình. Mà khu này hiền. Em bị chai cảm xúc, với lại quen với cảm giác nhịn chẳng sợ ma nữa. Em nhận ra, đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma nhiều. Thi thoảng em vẫn được báo lộc lô đề, kiểu như đờ ngủ thì nhìn thấy số mà đánh kiểu gì cũng trúng. Mỗi tối em không dám đánh nhiều, tham thì tâm của thiên già địa. Ngay ra mùng 1 nào em cũng năng đi lễ để xin lộc làm ăn. Còn về phần người ông kia thì lâu lâu lại về ABCXYZ xong rồi đi. Duyên nợ với em công nhận lâu thật, cũng bái đủ kiểu rồi mà không đi thì em cũng chẳng biết làm cách nào. Lần nào về em cũng bị ê ẩm hết cả người. Cảm giác thật dã man, không thể chống cự được. Cứ như mình là công cụ để thỏa mãn đam mê không bằng. Em muốn nhìn thấy mặt mà cú mãi không nhìn thấy được. Các thầy ở Hà Nội Cứ thấy thầy nào nổi nổi là em lại rủ mấy bà mê tín rúng mình phi xuống xem. Toàn là mất tiền oan, nói sai bét nhè. Em với lão người yêu vẫn yêu nhau lắm cắn nhau đầu, khắc khẩu suốt ngày, thành ra em bị mệt mỏi. Và một ngày đẹp trời, em chủ động đòi chia tay. Níu kéo đủ kiểu, e cũng không đồng ý nên thôi, đành đường ai nấy đi. Thật ra, em vẫn còn yêu lão cực nhiều. Nhưng em thấy tự bên em lão đền đuổi quá, làm đâu chết đấy, xong suốt ngày trí chó với nhau như chó với mèo, không thể dung hòa được nên giải thoát cho lão. Chia tay lão buồn quá, em trốn vào Sài Gòn lập nghiệp. Năm 21 tuổi, em vào Sài Gòn để kết thúc chuyện tình đẫm nước mắt. Em vào sống chung với một con bạn thân, hai con ôm mộng vào Sài Gòn lập nghiệp. Thành phố hoa lệ Hoa cho người giàu, lễ cho người nghèo. Ở sông này 8 tháng mà nhiều biến cố ra phết. Đây là lần đầu tiên em đặt chân tới mảnh đất Sài Gòn. Công nhận nó đẹp sáng lệ, đông vui tấp nập. Em hy vọng mình sẽ có một khởi đầu mới tốt đẹp, quên đi những chuyện ma quái và quên anh người em đã yêu. Em tin rằng em không còn ở cạnh anh thì anh sẽ không bị người ông kia phá nữa thôi thì dù sao đến giờ phút này em cũng cảm thấy đúng đắn với sự lựa chọn của bản thân mình. Vào Sài Gòn em chui tít vô quận 8 ở một căn phòng thuê với mức giá 2 triệu. Xem trên mạng đã thấy ưng phòng này rồi, vì đồ đạc như mới. Công nhận 2 triệu là quá rẻ vì kiểu cách cổ kính của phòng này nhìn sang trọng lắm. Mọi thứ được bày biện gọn gàng sạch sẽ. Bước vào phòng, mùi hoa oải hương lan tỏa khiến người ta dễ chịu. Em khẽ thích thú với con bạn thân. Mùi hoa thơm mày nhỉ, tao thích mùi này. Nó chố mắt nhìn em. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net